Chương 24 Một chiều thứ sáu, ngoài bãi đổ xe, những người làm ca một đang chuẩn bị về nhà. Khu vực cổng ra, chiên chúc như thường lệ. Tôi ngồi trong văn phòng, tâm trí, đang để vào công việc. Bỏng qua cánh cửa đang hé mở. Bum, có một cái gì đó bắn lên trên trần. Tôi nhảy dựng lên và nhìn xem mình có bị thương gì không. Một cái nút chai champagne nằm trên tấm thảm trải sàn. Ngoài cửa, tiếng cười rộ lên. Ngay lập tức dường như tất cả mọi người đã ùa vào phòng tôi. Đó là Stacy, Bob Donovan. Tay cầm cái chai có cái nút dựa bắn vào Ralph, Frank, hai nhân viên thư ký Và một số người khác nữa Có cả lưu cũng tham gia Frank đưa cho tôi một cái cốc giấy dùng uống cà phê Và phân phát cho tất cả mọi người Còn Bob thì rót rượu ra Nhân dịp gì vậy? Tôi hỏi Lúc nâng cốc tôi sẽ nói bây giờ phải rót để mọi người có cái đổ vào họng đã. Bob nói Các chai nữa lại được mở tiếp Hình như có cả thùng Khi tất cả các cốc đã được rót đầy Bob làm động tác nâng ly Ly này để mừng cho kỷ lục giao hàng mới của nhà máy Anh ta nói Lưu đã cho biết kỷ lục trước là 31 đơn hàng được giao trong một tháng, hoặc về giá trị là khoảng 2 triệu đô. Tháng này chúng ta đã vượt và giao được 57 đơn hàng với giá trị là... Ồ, oh, nếu tính tròn thì uh, cũng phải 3 triệu. Không chỉ giao hàng được nhiều hơn, Stacy nói, mà sau khi tính toán tuần kho tôi có thể vui mừng thông báo rằng từ giữa tháng vừa rồi chúng ta đã giảm được 12% hàng dở dang. Ồ, oh, vậy thì chúng ta phải uống vì đã làm ra tiền, tôi nói. Và chúng tôi uống. Sampanh đồng độ công nghiệp Stacy nói Rất đặc biệt, Raph nói với Bob Tự anh kiếm đấy à Tốt hơn là anh cứ uống đi, Donovan nói Tôi đang định làm một ly nữa thì thấy Frank đi đến Ông Rogo, có Ông Pewpish đang đợi điện thoại, Frank nói Tôi lắc đầu tự hỏi không biết còn cách chết tiệt gì lúc này nữa đây Tôi sẽ nghe máy ở chỗ chị, Frank Tôi đi ra ngoài Và đấm vào cái nút đang nhấp nháy trên máy điện thoại và nhấc lên Vâng Bill, tôi có thể giúp gì cho anh được đây Tôi vừa mới nói chuyện với Johnny Jones. Pitch nói Tôi cứ theo quán tính lấy giấy bút ra để ghi chép. Chắc lại có hợp đồng nào rắc rối đây. Tôi đợi Pitch tiếp tục nhưng anh ta im lặng một lúc. Có vấn đề gì phải không? Tôi hỏi. Không có chuyện gì đâu, Pitch nói. Mà thực ra anh ta đang rất phấn khởi. Thật không? Vì cái gì vậy? Anh ta nói là gần đây anh đã thu xếp được cho anh ta rất nhiều đơn hàng chậm của khách hàng. Pitch nói Tôi nghĩ là các anh đã có những tiến bộ đặc biệt. Ồ không chắc lắm, chúng tôi chỉ làm một số việc hơi khác trước. Tôi nói Không sao, tôi gọi anh vì tôi luôn luôn theo sát anh khi công việc không ổn, anh. Vì thế tôi chỉ muốn nói là tôi và Jones rất cảm ơn anh khi các anh đã làm được những việc rất tốt. Pitch nói Cảm ơn Bill, cảm ơn anh đã gọi tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi cứ tuôn ra với Stacy khi cô ta dừng xe lại trên lối rẽ vào nhà tôi. Cô thật là tuyệt vời khi đưa tôi về nhà, tôi nói thật đấy. Có gì đâu, cô ta nói. Tôi rất vui vì cuối cùng chúng ta cũng có dịp để kỷ niệm. Cô ta tắt khóa điện, tôi nhìn lên nhà, gần như tối om Chỉ có một ngọn đèn nhỏ. Lúc sớm tôi đã tỉnh táo gọi điện bảo mẹ tôi đừng để phần cơm tối. Thật may vì sau khi Peach gọi, cuộc liên hoan cứ kéo dài bãi. Khoảng một nửa số người sau đó kéo đi ăn cùng nhau. Lou và Ralph thì chào thua sớm. Nhưng Donovan, Stacy và tôi, cùng với ba hay bốn gã ngoan cố nữa đã đi đến một quầy bar sau khi chúng tôi đã say sưa và vui vẻ. Bây giờ đã là một giờ ba mươi sáng rồi, còn tôi thì say ngất ngưỡng một cách sung sướng. Để an toàn, tôi vẫn để ô tô của mình ở quầy sau của ba. Stacy đã chuyển sang uống soda trước đó 2 giờ, nên còn đủ tỉnh táo để đưa Bob và tôi về nhà. Khoảng 10 phút trước đây, chúng tôi phải xốc nét Bob vào qua cửa bếp nhà anh ta. Anh ta cứ đứng đó ngơ ngác một lúc, rồi mới cất tiếng chào tạm biệt. Nếu anh ta nhớ thì may ra có thể nhờ vợ chiều nay đến đưa hai chúng tôi đến lấy lại xe. Stacy đi ra khỏi xe và đi ra phía sau mở cửa để tôi có thể bước ra. Cho đứng không vững nên tôi phải tự vào thành xe, Stacy nói. Chẳng mấy khi tôi nhìn thấy anh cười cả. Tôi có nhiều thứ để vui chứ, tôi bảo cô ta. Cô ta nói, chúc anh cứ vui như thế trong các cuộc họp. Tôi tuyên bố, từ nay về sau tôi sẽ cười suốt trong các cuộc họp. Thôi nào, tôi phải giúp anh vào được nhà đã, cô ta nói. Cô ta vòng tay qua bài đỡ và dìu tôi đi. Khi đến cửa, tôi gợi ý, chúng ta vào uống chút cà phê được chứ. Không, cảm ơn, đã muộn rồi, tốt nhất là tôi nên về nhà. Chắc không? Chắc. Tôi lóng ngóng với chùm chìa khóa. Mãi mới mở được cánh cửa, phòng khách tối om, Tôi coi lại Stacy và chia tay ra Cảm ơn một buổi tối tuyệt vời không thể nào quên Đang bắt tay Chẳng hiểu sao tôi bước lùi lại Và vấp vào bực cửa làm mất thăng bằng Ôi, ôi Tôi và Stacy cùng ngã lăn ra sàn nhà Stacy bỗng thấy buồn cười và cười chảy cả nước mắt Vì thế tôi cũng cười theo Cả hai chúng tôi cứ lăn trên sàn nhà và cười ngất Thì đèn bỗng bật sáng lên Khốn nạn Tôi nhìn lên mắt nheo nheo vì chói và thấy vợ tôi đang đứng đó Julie em đang làm gì ở đây vậy không thèm trả lời cô ấy bước qua bếp một cách giận dữ khi tôi đứng lên được và lảo đảo chạy theo thì cửa gara mở ra đèn trong đó được bật sáng tôi chỉ kịp thấy bóng cô ấy thoáng qua julie hãy đợi đã khi tôi chạy được vào trong gara thì cô ấy đã ngồi gần trong xe và đóng sông cửa lại tôi loạn choạng đến gần tay vậy rối rít nhưng xe đã rô máy tôi đã ngồi đây đợi anh cả buổi tối ngồi với mẹ anh cả sáu tiếng đồng hồ cô ấy hạ kính xe xuống và hét lên còn anh thì về nhà say khướt với một con điếm Stacy không phải là điểm cô ấy là... Với tốc độ đến 30 dặm một giờ, Julie lùi xe ra khỏi gara, xích đụng vào xe của Stacy và chạy ra đường. Tôi cứ đứng như trời trồng trong gara, tiếng lốp xe rít lên trên đường nhựa, thế là cô ấy lại bỏ đi. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và bật lên tiếng rên rỉ, một phần vì vẫn còn khó chịu vì đã uống quá nhiều, một phần vì nhớ lại những gì xảy ra tối qua. Khi đã đủ tỉnh táo, tôi mặc đồ và chui vào bếp kiếm một chút cà phê. Mẹ tôi đang ở đó. Mẹ tôi nói trong khi tôi rót cà phê, Còn có biết là vợ con đã ở đây tối qua không? Bà cho biết ngay sau khi tôi vừa gọi về nhà tối qua thì Julie xuất hiện, cô ấy đã nóng lòng về nhà vì nhớ chồng con và có lẽ muốn làm tôi ngạc nhiên nên cô ấy không báo trước. Một lát sau tôi gọi điện tới nhà ông bà Bennett bà già đã cho tôi một tràng. Nó không còn muốn nói chuyện với anh nữa đâu. Sáng thứ hai, khi tôi vừa đến nhà máy thì Frank thông báo là stacy đang tìm tôi. Tôi vừa ngồi vào chỗ thì stacy xuất hiện. Cô ta hỏi, Xin chào, chúng ta có thể nói chuyện được không? Được, vào đi, tôi nói. Cô ta có vẻ bối rối nên tránh nhìn vào mắt tôi khi ngồi xuống Tôi nói Này, chuyện tối thứ sáu vừa rồi tôi xin lỗi nhé stacy nói Không sao Vợ anh có quay lại không Ồ không, cô ấy không về nhà Cô ấy đã đến chỗ bố mẹ Như thế có phải là vì tôi không Không, gần đây chúng tôi cũng có một chút trục trặc Anh, dù sao tôi cũng ái náy về trách nhiệm của mình Anh để tôi nói chuyện với chị ấy xem sao Không không, chị không thể À, chị không phải làm như thế đâu Thật không? Tôi nghĩ tôi phải nói chuyện với chị ấy cho tôi số điện thoại Cuối cùng tôi cũng phải thừa nhận là cứ thử để Stacy gọi cũng chẳng ảnh hưởng gì Vì vậy tôi cho số điện thoại của ông bà Bennett Stacy ghi vào mẫu giấy và hứa trong ngày hôm nay sẽ gọi nhưng vẫn tiếp tục ngồi lại Tôi hỏi, còn có việc gì nữa không? Tôi e rằng có đấy Cô ấy nói và dừng lại một chút Chuyện gì vậy? Chắc anh không thích nghe nhưng tôi đã nhìn thấy khá rõ ràng Stacy đừng úp mở nữa Đang có thêm nhiều cổ cha xuất hiện Đang nhiều lên Có bệnh dịch ở dưới đó hay sao? Không, tôi muốn nói là chúng ta đã có một cái cổ chai mới hoặc có thể còn nhiều hơn, tôi không chắc lắm. Đây, để tôi chỉ cho anh. Stacy tiến lại gần cầm tập giấy ở trong tay. Đây là liệt kê những chi tiết đang xếp hàng ở khâu lắp ráp cuối cùng. Chúng tôi xem qua danh sách, như thường lệ những chi tiết cổ chai vẫn còn thiếu, nhưng gần đây kể cả những chi tiết không cổ chai cũng bị thiếu. Stacy nói, tuần trước chúng ta có trường hợp đơn hàng 200 sản phẩm, DBD50. Trong số 172 loại chi tiết thì bị thiếu 17 loại chỉ có một trong số thiếu là chi tiết thuộc loại thẻ đỏ số còn lại đều là thẻ xanh chi tiết thẻ đỏ đã nhiệt luyện xong hôm thứ năm và sáng thứ sáu thì đã sẵn sàng nhưng những chi tiết khác vẫn còn thiếu tôi ngả người ra ghế và bóp bóp sống buổi khỉ thật có chuyện chết tiệt gì xảy ra vậy tôi đã dự kiến là chỉ những chi tiết qua cổ chai mới có thể đến lắp ráp sau cùng liệu các chi tiết thẻ xanh có bị thiếu vật tư không có vấn đề gì về những nhà cung cấp không tôi hỏi stacy lắc đầu không không không có vấn đề gì về mua hàng cả Cũng chẳng có chi tiết nào cần gia công bên ngoài Vấn đề hoàn toàn ở trong nội bộ Chính vì vậy mà tôi mới tin là chúng ta đã có thêm những cổ chai mới Tôi đứng bực dậy và đi vòng quanh trong văn phòng Có thể là khi tăng lượng xuất hàng Chúng ta đã đặt nhà máy tới giới hạn vượt quá năng lực Ở một số chỗ khác chưa kể nhiệt luyện và nhà máy NCX10 stacy gợi ý Tôi gật đầu Phải có thể là một khả năng Bây giờ với năng suất của các cổ chai đã tăng hơn nhiều Lượng xuất hàng tăng lên Với các đơn hàng động lại đã bị giảm đi Nhưng khi làm cho các cổ chai năng suất hơn Thì cũng gián tiếp có nhu cầu nhiều hơn đối với các trung tâm gia công khác Nếu nhu cầu này vượt quá 100% Thì có nghĩa là chúng tôi đã tạo ra một vài những cổ chai mới Nhìn lên trần nhà tôi hỏi Như thế có nghĩa là chúng ta lại phải ra soát toàn bộ quy trình sản xuất Để xác định lại các cổ chai đúng không Chỉ khi đó chúng ta mới có thể khắc phục được tình trạng đây Stacy gặp mấy giấy lại tôi bảo cô ta Này tôi muốn chị tìm ra mọi thứ có thể được Chính xác là những chi tiết nào, số lượng bao nhiêu những sản phẩm nào bị ảnh hưởng, đường đi của chúng thế nào, chúng có thường hay bị thiếu không, đại loại như thế. Đồng thời tôi sẽ cố gắng liên hệ Jonah để xem ông ta sẽ nói gì về việc này. Sau khi Stacy đi khỏi, Frank tìm cách gọi xem Jonah đang ở đâu, còn tôi thì đứng cạnh cửa sổ mắt nhìn chăm chăm ra bãi cỏ, nhưng đầu thì suy nghĩ miên man. Tôi coi việc tuần kho giảm xuống sau khi chúng tôi thực hiện những biện pháp mới để làm cho các cổ chai năng suất hơn là một dấu hiệu tốt. Một tháng trước đây, chúng tôi vẫn còn ngập đầu với những chi tiết ở những chỗ không có cổ chai. Chúng cứ xếp từng đóng, từng đóng và vẫn tiếp tục đầy lên. Nhưng hai tuần vừa rồi, nhiều sản phẩm đã được lắp ráp và những đống hàng đó đã bớt đi nhiều. Tuần trước là tầng đầu tiên kể từ khi tôi đến cái nhà máy này, chúng tôi đã có thể thực sự đi xuống xưởng lắp ráp mà không phải len lõi giữa những đống hàng dở dang ngập đầu. Tôi đã nghĩ như thế là ổn rồi, thế mà giờ đây nó lại xảy ra. Ông Rougo, Frank nói, qua ống nghe nội bộ, Jonah đang chờ ông. Tôi nhấc điện thoại. Ông Jonah à, xin chào, chúng tôi lại có chuyện rắc rối. Anh nói xem nào. Sau khi nghe tôi kể, Jonah hỏi chúng tôi đã làm được những việc gì sau chiến đến nhà máy của ông ấy. Vì vậy tôi đã kể đào lạ bố trí kiểm tra chất lượng trước các cổ chai, đào tạo người để quan tâm đặc biệt các chi tiết cổ chai, cho hoạt động 3 cái máy để phụ giúp cho máy NCX-10, quy định mới về ăn trưa, cử những người chuyên làm việc ở các cổ chai, tăng số lượng lô hàng cho nhiệt luyện, thiết lập hệ thống thứ tự ưu tiên mới trong nhà máy. Jonah hỏi, hệ thống thứ tự ưu tiên? Đúng, tôi giải thích về các thẻ đỏ, thẻ xanh và cách thức hoạt động Jonah nói Có lẽ tốt nhất là tôi đến chỗ anh lần nữa Tối hôm đó tôi đang ở nhà thì có tiếng chuông điện thoại Chào anh, tôi nghe giọng nói của Julie Chào em Em nợ anh một lời xin lỗi Em rất tiếc về chuyện xảy ra đêm thứ sáu. Cô ấy nói Stacy đã gọi đến đây cho em Anh em rất ngượng, em hoàn toàn hiểu lầm À ừ, gần đây chứ mình có nhiều chuyện chưa hiểu nhau mà Em rất tiếc em đã về nhà Và cứ hình dung là anh sẽ rất mừng được gặp em Đúng là như vậy, nếu lúc đó em ở lại nếu anh mà biết em về thì anh đã về nhà ngay khi hết giờ rồi Lẽ ra em nên gọi trước nhưng tự nhiên em lại muốn thế Vì vậy em mới phải ngồi chờ đợi anh Lúc đó em luôn nghĩ là anh sắp về còn mẹ anh thì cứ nhìn em chẳng thiền cảm gì Cuối cùng khi ba bà cháu đi ngủ thì khoảng một giờ sau em cũng thiếp đi trên sofa cho đến khi anh về Thế em có muốn chúng ta lại là bạn chứ Tôi nghe cô ấy có vẻ dịu đi Vâng em muốn, khi nào em có thể gặp anh tôi lại đề nghị thứ sáu nhưng Julie nói không thể đợi lâu như thế chúng tôi thỏa thuận gặp nhau vào thứ tư